Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 91, một mặt khác Việc lâm tấn thận đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối đầu vừa rồi khiến Lục Nghi đột nhiên cảm thấy khó xử. Lúc đối mặt với tống tri hành trước bao nhiêu người, cô không thấy gì cả. Nhưng giờ đây, nghĩ đến việc người chồng không mấy thân thiết của mình đã nhìn thấy hết cảnh tượng đó, cô bắt đầu ngượng ngùng. Cô không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào giống như bị đẩy lên sân khấu khi chưa chuẩn bị gì, đèn chiếu sáng bật lên, ánh mắt đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là bối rối, tự hỏi có khi nào mình đi nhầm chỗ. Họ kết hôn dựa trên sự thỏa thuận giữa hai mặt IABE của nhau, nhưng sau hôn nhân, cô lại bất ngờ để lộ thêm mặt ICE của mình. Bạn bè đều bảo cô dịu dàng, có lẽ những người khác cũng nghĩ vậy. Chỉ có bản thân cô biết, cô không hề mềm mỏng như vẻ bề ngoài. Hai người đi ra khỏi tòa nhà. Đến bên đường. Lâm Tấn Thận mở cửa xe, nhìn thấy vẻ mặt của cô liền nói, Ê e anh thấy em rất giỏi. Lục Nhi ngồi vào ghế sau, nửa người trong ánh sáng, nửa người khuất trong bóng tối. Cô ngước nhìn anh, vẻ mặt có chút mông lung. Lâm Tấn Thận cúi đầu nhìn cô, khẽ nói, Ê e chính vì em rất giỏi nên anh không cần phải ra mặt. Không có anh, em vẫn xử lý rất tốt. Chạm mắt anh trong một giây ngắn ngủi, Lục Nhi bất giác bật cười xem như chấp nhận cách nói này của anh. Lâm tấn thận đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia rồi lên xe. Giang Tương gửi tin nhắn cho Lục Nghi. Đó là mấy bức ảnh Púc đã ăn xong bữa tối. Ảnh chụp chiếc bát nhỏ trước và sau khi ăn, đồ ăn được chuẩn bị đúng như yêu cầu của cô, giờ đã sẽ không còn chút gì. Còn có một bức ảnh khác là Púc nằm ường trong ổ, để lộ bụng tròn trỉnh, vẻ mặt lười biếng trông rất thảnh thơi. Giang Tương, phu nhân... Tiểu Giang đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Lục Nghi nhìn bức ảnh, không nhịn được bật cười, nhắn lại một hàng năm ngôi sao. Lục Nghi, cảm ơn cậu, vất vả rồi. Giang Tương, không vất vả đâu à. Lần sau cứ gọi em. Dịch vụ chào đón y của nó. Meo meo. Cúc cuốn lấy chân Lục Nghi một vòng, sau đó lập tức chạy đến bên lâm tấn thận. Nó quanh quẩn bên chân anh một vòng lớn. Cho dù chỉ nhận lại được một cái chạm nhẹ trên đầu khi anh cúi người thay giày, nhưng nó vẫn cúi rạp cái cổ ngắn ngũng đầy thỏa mãn. Đúng là hai chữ e mèo nịnh hề đã được Cúc thể hiện một cách hoàn hảo. Lục nghi treo túi lên, nhướng mày nhìn Cúc rồi hỏi, hệ có phải anh đã cho nó ăn vụn thanh dinh dưỡng rồi không? Lâm tấn thận thay xong giày, đứng thẳng người, ốc dáng anh cao lớn như một bức tường, liếc mắt nhìn Cúc rồi nói, hệ không phải nó đang giảm cân sao? Ăn ít đi một chút. Vậy anh không cho nó ăn. Em muốn anh cho nó ăn à. Lục nghi vội xua tay. Hóa ra không phải nhờ thanh dinh dưỡng. Cô thật sự chỉ muốn bọn họ chung sống hòa bình, nhưng tình huống hiện tại lại quá mức hòa hợp, đến mức cô người mẹ đã nuôi búp thành một cái quả bóng khí ga, giờ đây lại bị nó hay bỏ rơi vì một người đàn ông chẳng thèm quan tâm đến nó. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy ghen tị. Lâm tấn thận đi vào phòng bếp, Từng bước chân dài khiến khoảng cách với Púc càng ngày càng xa. Thế nhưng Púc vẫn hối hả chạy theo anh bằng đôi chân ngắn cũng cẩn của nó. Lục nghi nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô cảm thấy Púc như một đứa con gái mà mình đã nuôi dưỡng kỹ lưỡng, cuối cùng lại bị một thằng nhóc con lừa mất chỉ vì một viên kẹo ngọt. Tuy nhiên, cô cũng không thể trách nó được. Gần đây, chế độ ăn của Púc đã bị cô siết quá chặt. Lâm tấn thận rót nước ở bàn bếp. Nhận ra ánh mắt của Lục Nghi, anh nghiêng đầu hỏi, "Y em có muốn uống không?" Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net